Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 1371 1372 mời. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz. Chuyện này đến hắn cũng biết, tỷ tỷ tiến giai ly hợp đã mấy trăm năm, sao lại không rõ? Tiểu đệ, tỷ tỷ tự nhiên là có nguyên nhân. Đôi mi thanh tú của Như, Yên tiên tử hơi nhíu về chuyện phi thăng linh giới tỷ tỷ đã có chủ ý. Khi nãy đang nói về các giới diện, bất quá còn bỏ qua một nơi rất trọng yếu. Tỷ tỷ nói, trong mắt lâm hiên hơi co lại. Biểu tình cũng trở nên ngưng trọng. Không sai, xem ra để để cũng nghĩ đến. Nơi đó phạm nhân gọi là U Minh. Địa phủ còn tu tiên giả chúng ta thì xưng là âm ti giới. Âm ti giới, U, V, q q, Mơ, đây là một giới diện rất đặc biệt. Truyền thuyết sinh linh sau. Khi chết sẽ đi hoàng tuyển nhưng điều này không có biện pháp chứng. Thật. Bất quá trong âm ti giới quả thật có rất nhiều âm hồn vượt vật. Khiến người liếu lưới. Hơn nữa không thể tưởng tượng nổi là tuy âm ti giới ở dưới nhân giới. Nhưng thực lực vượt vật bên trong mạnh không kém tu tiên giả linh giới. Cùng cổ ma trong ma giới. Như yên tiên tử nói đến đây trên mặt cũng. Lộ ra vẻ khó tin. Rốt cuộc tỷ muốn nói điều gì. Thần sắc lâm hiên bình tĩnh mở miệng. Kiếp trước của Nguyệt Nhi chính là bí mật lớn nhất mà hắn từng biết. Năm đó còn có chân tiên ngã xuống trong tay tu la vương. Nếu bí mật. Này bảo lộ thì dù có lên trời xuống đất trong tam giới không còn chỗ. Cho hai người dung thân. Tiểu đệ Nóng vội không ăn được đậu hũ nóng. Âm ti giới có sáu âm ti. Vương thống trị. Mà Tu La Môn có quan hệ cùng bọn họ. Có quan hệ là sao? Ta cũng không rõ điều này nữa. Về sự tồn tại của Tu La Môn thì dù là... Vọng Đình Lâu cũng không rõ lắm. Trên điển tịch căn bản là chưa từng... Ghi lại. Chỉ biết 9.000 năm sẽ mở ra một lần Tu Sĩ muốn đi vào. Phải thỏa mãn hai yêu cầu. Một là Tu Vị phải đạt tới Nguyên Anh Kỳ hai là phải có tu la ngọc bài làm tín vật. Vậy rốt cuộc trong đó có những gì? Lâm Hiên nghe tới đây thì cảm. Thấy vô cùng hứng thú. Ta cũng không rõ. Tỷ cũng không hiểu. Trên mặt Lâm Hiên có chút ngạc nhiên. U, V, q q Mơ, 9.000 năm mới mở một lần. Tu tiên giả nhân giới có ai thọ. Nguyên có thể đạt tới như thế. Tuy vậy yêu tộc thì cũng có. Tỷ như lão. Quái vật vạn giao cốc từng đi vào một lần, nhưng sau khi trở ngoài thì kiên kỷ vô cùng, một chữ cũng không chịu nói. Bất kể như thế nào thì trong tu la môn có rất nhiều chỗ tốt. tỷ như tiên đan đột phá bình cảnh hay là linh vật nghịch thiên kéo dài thọ nguyên, thậm chí theo truyền thuyết còn có thông thiên linh bảo. Đương nhiên nguy cơ và kỳ ngộ cùng tồn tại bảo vật mặc dù khiến người hoa mắt. Nhưng số lượng tu sĩ đi vào ngã xuống rất nhiều. Trong đó một bộ phận chết vì nguy hiểm trong tu la môn. Một bộ phận. Thì trở thành con mồi trong miệng âm hồn lệ rượu. Bị âm hồn lệ rượu thôn phệ Chẳng lẽ. Lâm Hiên nhíu mày suy nghĩ. Mở miệng. Không sai. Xem ra để để cũng đoán được. Tu la môn cùng mở ra hai nơi. Ngoài nhân giới thì còn có âm ti giới. Ngoài tu tiên giả chúng ta còn, nhiều âm hồn rủ vật cũng tiến vào trong đó, song phương một khi gặp, nhau sẽ là ngươi chết ta sống. Đương nhiên do thiên địa pháp tắc, cấp bậc yêu rủ đi vào tối đa cũng là ly hợp kỳ đỉnh phong, bất quá gặp phải tồn tại như vậy, đừng nói. Nguyên anh tu sĩ mà là vọng đỉnh lâu cũng không dám nói có bản lĩnh tự, bảo vệ mình. Thực lực dụng vật âm ti giới so với tu sĩ linh giới cũng không kém. Bất luận công pháp hay bảo vật đều mạnh hơn tu sĩ nhân giới. Chúng ta, mộng như yên nói đến đây thì thanh âm cũng trầm xuống. Tỷ, nguy hiểm thì ta đã rõ, nhưng sự hấp dẫn của đan dược bảo vật đối với chúng ta cũng không lớn. Tỷ tỷ nói nhiều như vậy nhất định là có. Dụng ý khác, phải chăng điều này có quan hệ đến chuyện phi thăng linh giới lâm hiên bung lên trai nhấp một ngụm thần sắc bình tĩnh mở miệng ha ha tiểu đệ nói không sai tỷ tỷ cơ duyên xảo hợp biết được ở sâu trong tu la môn có một bí mật bí mật u v f w w m một cố truyền tống trận mà thôi nhưng nó có thể phá toái hư không đem tu sĩ trực tiếp truyền tống đến linh giới mộng như yên phất ngọc thủ một cách bày ra một tầng cách âm cháo Tuy hai người đang ở, thiên nhai hải cắt nhưng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Dù sao, bí mật này thực sự quá kinh thế hải tục. Sao, để để không tin chăng? Thấy lâm hiên cứng họng vẻ mặt tràn đầy. Kinh ngạc mộng như yên lộ vẻ bất mãn. Tin tức này nếu không phải mời, phần nắm chắc nàng sẽ không nói ra. Không phải tu sĩ cho dù kiến thức uyên bác như vọng đình lâu nghe điều này chỉ sợ cũng bán tín bán nghi cổ truyền tống trận trực tiếp phá toái hư không vượt qua thiên kiếp chuyện này chẳng khác nào thiên phương dạ, đàm nhưng lâm hiên thì khác khi trước ở tại vô đình hà trong hành cung của tu la vương hắn đã gặp qua tình huống này cầm tâm không phải bởi cổ truyền tống trận mà hiện cách xa hắn bị Chuyện tống đi linh giới sao? Chuyện tống trận trong vô định hà là do Tu La Vương thiết hạ. Còn trong Tu La Môn sẽ là đại thổ bút của ai? Có thể vượt qua thiên kiếp. Hiển nhiên đã cái biến pháp tắc thiên địa. Tuyệt phải là người có thần. Thông kinh hãi thế gian mới có thể tạo ra. Tu La Môn một nửa thông tới nhân gian, nửa còn lại thông tới hoàng. Tuyền, có thể quan hệ cùng trường đại chiến thượng cổ kia chăng? Rốt. Cuộc trong đó có những gì. Đáng tiếc hiện manh mối quá ít. Để để. Ngươi có bằng lòng mạo hiểm cùng tỷ tỷ một phen chăng. Thanh. Âm mộng như yên truyền vào tay. Ẩm ẩm vài phần chờ mong. Tỷ. Cơ hội tốt như vậy tiểu đệ há lại có thể bỏ qua. Tù la môn tụy. Nguy hiểm trùng trùng nhưng sao có thể sánh bằng thiên kiếp. Chỉ là. Còn chuyện tiểu đệ muốn thỉnh giáo thêm. Thần sắc lâm hiên bình tĩnh. Mở miệng. Để để có điều gì nghi hoặc cứ việc nói. Chỉ cần tỷ tỷ biết tuyệt. Không giấu riêng. Mộng như yên nhẹ gật đầu. Trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia vẻ tán. Thành. Trách không được lâm hiên thân là tán tu lại có thể tiến giai ly hợp. Hành sự không chỉ vào cảm tính mà còn đủ cả tâm cơ. Hắn có gan tầu đại. Lợi ích trong nguy hiểm nhưng cũng biết suy nghĩ kỹ càng. Như vậy xác. Suốt thành công mới có thể cao ta nghe nói vọng đình lâu từng suất thủ tương trợ thiên nhai hải các chắc hẳn lão với tỷ tỷ quan hệ không tệ tỷ sao không liên thủ cùng vị nhân giới đệ nhất cao thủ này trong mắt lâm hiên chiếu ra tính quang có vẻ nghi hoặc mở miệng không cần nhắc tới tên gia hỏa thay lòng đổi dạ đó trong mắt mộng như yên hiện lên một tia giận dữ tuy lần này vọng đình lâu giúp thiên Nhai hải cắt nhưng hảo cảm của nàng đối với hắn cũng không tăng bao. nhiêu. Thật đúng là băng dày ba thước không phải một ngày hàn. Thay lòng đổi dạ. Lâm Hiên ngẩn ngơ có chút cổ quái chẳng lẽ tỉ tỉ. Cùng vọng đình lâu. Nói vậy tiểu đệ đệ nói như vậy là muốn trở mặt với ta sao? Không. Ngờ mộng như yên thẻn quá hóa giận quát lên khiến hắn thầm kêu không? Ổn. Nếu là ly hợp kỳ tu tiên giả khác thì tự nhiên lâm hiên không sợ. Nhưng hắn nào muốn động thủ cùng tỷ tỷ. Tỷ, ngươi đừng nóng giận. Là tiểu đệ hiếu kỳ nên lỡ miệng. Rốt cuộc, vọng đỉnh lâu có liên quan gì? Ta cùng với hắn có tám cây gậy tre cũng đánh không đến. Có điều hắn thiếu chút nữa trở thành tỷ phu của ta, nhưng hắn cũng quá háo sắc. Như yên tiên tử tức giận mở miệng sau đó lại than thở nhẹ chậm rãi. Thuật lại đoạn bí ẩn 800 năm trước. Tỷ tỷ ta chết ở trong tay phong lương thì đình lâu cũng đã hết sức. Điểm này ta không trách hắn. Có điều nếu quả thật yêu tỷ tỷ ta thì. Không được tham hoa háo sắc có mấy nơi cũ. Không bao lâu hắn đã lần. Lượt nạp vô số thì thiếp mộng như yên oán hận nói. Khù khù, lâm. Thiên không dám lộ gì sắc nhưng trong lòng có chút đồng tình với thiên. Vân thập nhị châu đế nhất cao thủ này. Nếu không còn thâm tình cùng. Như băng tiên tử thì sau 800 năm cũng không tới thủ hộ thiên nhai. Hai các. Tỷ tin tức truyền tống trận này còn lão quái vật nào biết không chỉ. E đến lúc đó sẽ xuất hiện kẻ cạnh tranh. Thần sắc lâm hiên nghiêm. nhị nói. Để để yên tâm bí mật này trừ hai ta thì ở nhân giới tuyệt không có Kẻ thứ ba biết đến Tuy vậy âm ti giới thì khó mà nói Có điều những Đại yêu vừa chắc không ngô ngốc gì mà đi linh giới Ha <cười> ha <cười> Lâm Hiên nhẹ gật đầu U minh địa phủ cùng linh giới thế như nước lửa Đại yêu vừa trừ phi chán sống nên mới phi thăng lên đó Bất quá truyền tống trận ở sâu trong tu la môn Nguy hiểm trên đường chắc chắn là không nhỏ điều này để cũng rõ nhưng còn một vấn đề nếu đúng sở liệu của tiểu để truyền tống trần có thể phá toái hư không hẳn là có vài hạn chế đây là đương nhiên mỗi lần sử dụng ít nhất phải cách nhau vài vạn năm hơn nữa chỉ có thể truyền tống ba người mà thôi ngoại trừ đệ đệ ta còn chuẩn bị mời ha ha tỷ tỷ ta đã mời được một người lời mộng như yên còn chưa dứt Lâm Hiên đã chen ngang. Đệ đệ đã có nhân tuyển. Mộng như yên ngẩn ngơ. Sau đó đôi mắt đẹp lộ. Vẻ rõ ràng đệ đệ nói thanh nhi a Khổng tước tuy cũng là nguyên anh. Hậu kỳ nhưng tu la môn quá nguy hiểm. Con đường tới truyền tống trận. Trong gai từng bước chỉ có ly hợp kỳ tu sĩ mới tự bảo vệ được mình. Nàng đi. Ta không nói thanh nhi. Lâm Hiên thở dài. Hắn dĩ nhiên muốn mang cả. Thanh nhi đi linh giới nhưng tu tiên đạo gian nan nhấp nhô, không thể cứng cầu. Lần này để thanh nhi đi đối với nàng chỉ có hại. Vậy để để nói, Lâm Hiên cười cười mà vỗ tại bên hông. Nương theo làn hương phong, một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần hiện ra trước mặt. Nguyệt nhi tham kiến như yên tỉ tỉ. Thiếu nữ uyển chuyển cúi người. Chào mộng Như Yên. Thân là ly hợp kỳ tu tiên giả phóng tầm mặt trong thiên hạ, sự tình có. Thể khiến mộng như yên kinh hoàng không nhiều. Nhưng lúc này nàng kinh ngạc tới ngây người đưa ánh mắt đảo qua trên. Người Nguyệt Nhi. Khí thế này rõ ràng là ly hợp kỳ tu tiên giả không. Ngờ tiểu nha đầu này cũng tiến dai. Không có khả năng ở trong tổ linh không gian chỉ hơn trăm năm mà cả. Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi đều tiến dai ly hợp thì quả thực không thể. Tưởng tượng nổi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, mộng như yên tuyệt sẽ không tin. Rốt cuộc trong đó có bí mật gì? Mộng như yên nghi hoặc nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Bất quá vẻ mặt nàng trở nên kinh hỉ. Nguyệt Nhi. Gia nhập thì càng ổn thỏa hơn người kia. Chuyến đi này khả năng thành công càng lớn. Không ngờ Nguyệt Nhi muội muội cũng tiến cấp ly hợp. Thật là đáng. Mừng. Tỷ tỷ đã đồng ý. Đây là đương nhiên. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Nguyệt Nhi đã. Có thực lực đi cùng tỷ tỷ há có không đồng ý. Mộng như yên mỉm cười. Nói. Đa tạ. Lâm Hiên um quyền. Tiểu tử này miệng lưới trơn chu. Tỷ để chúng ta còn nói nghi thức xã. Giao làm gì. Mộng như yên chợt nghĩ ra điều gì có vẻ ngưng trọng mở miệng. Đúng rồi còn một sự tình ta muốn thương lượng cùng đệ đệ. Ngươi đáp. Ứng thì chúng ta đều có lợi. Tỷ nói là. Không biết để có hứng thú gia nhập thiên nhai hải cắt không? Hả? Gia nhập thiên nhai hải cắt? Lâm Hiên nghe xong không khỏi ngẩn. Ngơ vẻ mặt trở nên có chút cổ quái. Tỷ tỷ nói giỡn sao? Theo tiểu đệ biết thì thiên nhai hải các truyền. Thừa trăm vạn năm còn chưa từng thu nam đệ tử. Lời này không sai nhưng quy củ dù sao cũng là vật chết. Phép tắc quy. Củ cũng có thể biến đổi. Bổn môn không thu nam đệ tử vì đại bộ phận. Đều tham hoa háo sắc thấy lời quên nghĩa. Nhưng đệ đệ thì khác. Khủ khủ. Nghe mộng như yên nói đang uống trà mà lâm hiên bị sặc. Cả lên. Theo như suy nghĩ của tỷ tỷ thì hắn là người tốt sao? Trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ giở khóc dở cười, chính hắn rõ mình hơn cả. Đương nhiên không phải xấu nhưng cũng chẳng tốt lành gì. Không nói đến hai ta đã kết nghĩa Kim Lan. Trường đại chiến trăm năm, trước nếu không phải để để tận lực hỗ trợ, cho dù có vọng đỉnh lâu, tương trợ thắng bại cũng rất khó nói. Ít nhất để đa giúp bổn môn giảm Được khá nhiều tổn thất. Để có ăn với thiên nhai hải các tỷ tỷ hiện. Tại mấy ngươi gia nhập không biết ý của đệ đệ như thế nào. Mộng như. Yên khẽ quay sang trên mặt tràn đầy vẻ chờ mong.